các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhận hàng không nhỏ giọng chút đừng để cho giám đốc biết đầu dò gây ra cái trận xôn xao gây đắc tội này hóa ra còn việc chính sự phải làm mới vừa đi không đến 5 phút đồng hồ tôi sẽ mời anh ấy quay lại người đến khách sạn anh Thành ở là được rồi phải không Tương Quấn cũng hạ giọng tiếp được tư liệu sau đó thuận tay nhét vào một trong một túi giấy cầm lấy điện thoại gọi nhanh cho nhân viên đưa hàng vừa rời đi không lâu Không có nguyên nhân vì chuyện vừa rồi mà ảnh hưởng đến cảm xúc công tác, thậm chí không để ý mà còn nghĩ biện pháp giải quyết cục diện dối rắm Anh Thủy, thật có lỗi, mời anh quay lại, nơi này tôi còn một phần văn kiện muốn đưa. Anh không cần xuống xe đâu, tôi đưa đến cởi cho anh. 5 phút đồng hồ sau tôi đến. Cảm ơn. Ok, không thành vấn đề, 5 phút nữa tôi sẽ đi ra. Thật đáng tiếc, tôi đều nghe thấy được. Giọng nói nguyên hạo lạnh lùng từ lầu 2 chuyển xuống. Nguyên bản nhóm nhân viên lợi dụng thời cơ đủ dẫn thoải mái một chút. Chỉ một đậm tĩnh đã trở lại đúng vị trí lúc đầu, giả bộ đang nghe điện thoại. sắc mặt tương quân trắng nhợt ngẩng đầu lên, liền thấy Nguyên hạo hai mắt nheo lại nguy hiểm, chính là chừng mắt tới tới lui lui nhìn hai người bọn họ. Nói với Mạn thành, anh ta chết chắc rồi. Gọi anh ta điện thoại lại cho tôi. Còn có anh. Đôi mắt giống lại giọng nói nhỏ của nhân viên nam không cần bị anh biết đến kia. Thực nhà rỗi. Có thời gian quản chuyện của người khác. Tôi thấy ngày mai anh muốn giao kế hoạch đã được làm thật hoàn mỹ. Tốt lắm. Trước khi tan làm đưa cho tôi. Đừng để tôi chờ lâu quá. Bề phần cô. Cô ít xem vào việc của người khác đi. Lên lớp xong, Nguyên hạo bước trở về văn phòng. Lần này là thật xác định anh đi vào văn phòng. Mọi người mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên hạo trở về văn phòng. Đi đến trước bàn liền phát hiện trên bàn này... Một cái kẹp chân gà còn ấm và một ly nước chanh Còn có một lọ nước khoáng, bình thủy bên cạnh có một cái túi nho nhỏ Bên trong có hai viên thuốc con nhộng là vitamin B tăng cường thể lực và viên C chất so Trong công ty duy nhất một nhân viên đem ngăn kéo nhồi và các loại thuốc pha chế sẵn Cũng chỉ có một, chính là hiệp tương quân Nhiều lần cô chữa sốt nên túi chườm nóng cần dùng đều chuẩn bị Viên C chất xơ so loại này loại nọ, sao cứ phải làm như vậy? Cô gái hay xen vào việc của người khác chỉ Nguyên Hạo cũng không có phát hiện Mặc dù anh oán hận nhíu mày Nhưng khói miệng cũng không chịu được khống chế dơ lên Anh nhịn không được suy nghĩ Nếu anh không để ý tới mấy thứ cô chuẩn bị này Cô sẽ có biểu tình gì Sẽ nói cái gì với anh Sẽ vẫn như cũ Lấy dũng khí trách móc anh sao Nếu không phải vì trận bệnh kia Đến bây giờ anh vẫn sẽ cho rằng Hiệp tương quân đối với công ty Một chút hữu dụng cũng không có Trên ván cửa truyền đến 2 tiếng nhẹ Cốc cốc Vào đi Anh đồng thời cao rộng Thuận tay đem đồ ăn cùng viên thuốc Để qua sát cạnh bàn Cho rằng sẽ không bị phát hiện Giám đốc Tôi đưa tới hồ sơ anh muốn đây Dường mắt nhìn lên Tốt lắm Cô thật thông minh Biết đẩy xe đen tư liệu đến Mà không phải ngây ngốc một mình Ôm cả đống hồ sơ lên lầu Nhìn kỹ Anh yêu cầu chặn đọc tài liệu 7 năm trước Cùng với hồ sơ 5 năm trước Hơn nữa ngày hôm qua tùy tay quăng cho cô tư liệu giải rác chưa giải quyết xong. Hiện tại toàn bộ đều được chuẩn bị tốt. Từng thứ, từng thứ hiện ra trước mắt anh. Ừ, Nguyên hạo tùy tay lật xem hồ sơ này nọ. Kỳ thật, anh cũng không phải thực cần hồ sơ này nọ. Anh chính là muốn thử nghiệm. Hiệp tương quân vào công ty được 3 năm. Lúc ấy cô còn là một sinh viên vừa học vừa làm. Nhưng Nguyên hạo nhớ rõ, trước khi cô vào công ty... Hồ sơ này nọ đến trước mắt anh cũng không có hoàn thiện như vậy. Là cô làm sao, trước đây không có phát hiện, chỉ tại kế hoạch, công trạng, xem nhẹ việc hồ sơ quy nạp sau lưng phải đâu vào đấy. Tôi hỏi cô, cô đối với Chủ tịch Hoàng ấn tượng như thế nào, hiểu biết bao nhiêu? Nguyên hạo khép lại tập hồ sơ, không đầu không đuôi hỏi. Hoàng đồng trước đây sao? Là lão nhân gia thân thiện, khách hàng lớn nhất của công ty chúng ta, ngày ấy thích xem ca nhạc. Hơi sâu sắc một chút, ngắm một chút hoa cỏ ngày ấy thích, còn có thích cây thơm tô, tuy rằng nhiều năm ở tại Nhật Bản, nhưng ghét nhất là bị người khác nói ngày ấy là người Nhật Bản, yêu thích phong cách thiết kế cảnh quan có vẻ giống kiểu Nhật, hơn nữa thích bình phong cây du cùng với đá quý khối lớn. Anh chỉ hỏi một người, cô liền thao thao bất tuyệt nói về vị khách hàng yêu thích kia. Dương Lập thì sao? Tùy tiện hỏi một chút, người này đúng là chủ quản nghiệp vụ của anh. Cô đối với anh ta có bao nhiêu hiểu biết? Quản lý Dương à, cá tính thật hấp tấp, cũng có vẻ xúc động khẩu vị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net